Cơ Bình lúc tráng niên còn cư trú ở Phù phong. Nhưng vì mảnh ngọc bội tím bị bọn phỉ độ xem là kỳ bảo sinh tâm chiếm đoạt. May mà Cơ Bình chỉ cô thân một mình. Vì không muốn giật tổ truyền lọt vào tay bọn phỉ độ, Cơ Bình mây bỏ nhà ra đi đến đây ẩn cư. Tìm sơn ẩn sĩ Cơ Bình buông tiếng thở dài. Dòng của ông não nề nói tiếp. Thời gian thấm thoát. Mới đây mà đã 12 năm rồi. Ôi. Ngưng chốc lát, Tiềm Sơn ẩn sĩ lại nói tiếp. Hồi tháng trước có một vị phong trần dị nhân đến đây. Sau một ngày đàm đạo, vị dị nhân ấy đã cho cơ bệnh biết một tin hết sức là bất ngờ, đó là Minh giảng ghi chép đại lược bảo tàng đã lọt vào tay của một đại ma đầu. Và hiện đang tìm kiếm bãi mảnh ngọc bội với ý đồ khai quật bảo tàng. Quan trọng hơn hết là bãi món thần khí và quyển thất quân tử kiếm lược. Hơn nữa đại ma đầu ấy đã dò ra được manh mối của một số ngọc bội. Và đã phái thủ hạ đến An Quy tìm kiếm hai mảnh ngọc bội ở Nhạc Tây. Hai người nghe đến đây thì dương mặt trở nên nặng nề. Nhất là thương yến chàng nôn nóng và thắc mắc hỏi Di phong trần dị nhân mà cơ tiên sinh đề cập đó là ai Sao dị ấy biết cơ tiên sinh là hậu nhân của thất quân tử Và sao lại biết cơ tiên sinh ẩn cư ở đây Chàng hỏi rất có lý Chẳng những riêng chàng mà ngay cả khúc thú thắng và lý thiện Cũng rất muốn biết Tìm sân ẩn sĩ cơ bình ngẫm nghĩ dây lát rồi mới đáp Vì phong trần dị nhân ấy không rõ tuổi tác, cũng không rõ danh tính. Và diện mạo cũng không có gì đặc biệt. Cũng rất khó mà mô tả xin thứ cho cơ bệnh chẳng thể phụng cáo được. Còn về chuyện bãi mảnh ngọc bội, đó là vì tình cờ đề cập đến. Chẳng phải vì dị nhân ấy biết trước, cơ bình là hậu nhân của thất vương tử và càng không biết cơ bệnh ẩn cư tại đây. Tương hiến hoài nghi thầm nhũng, sao lại câu chuyện khớp khào đến như thế này. Chàng lại hỏi, Tơ tiên sinh am tượng dịch lý, hẳn đã đạt đến trình độ tiên tri. Nếu không sao biết người ấy là một vị nhân phong trần và sao biết chúng tại hạ hôm nay đến đây mà lên tiếng gọi. Tiềm sơn ẩn sĩ cơ bình mặt thoáng hiện dẻ cười khó có thể phát hiện. Cơ bình chỉ đón mò thôi. Sao dám nhận hai tiếng tiền tri kỳ chứ? Đó là vì thiếu hiệp hành hiệp giang hồ, thanh quy lẫy lựng, nên cơ bình mới được nghe biết thôi. thư Yến Thầm Nhũng, lạ thật, mình kể từ khi xuống Hoàng Sơn cho đến nay, chưa đầy 3 tháng, đừng nói là chưa từng làm chuyện trọng đại gì trên giang hồ, mà dù có đi chăng nữa. Người này là một thư sinh và ẩn cư tại nơi hẻo lánh này, sao có thể biết được. Hơn nữa nhạc tay này mình mới đến lần đầu, ông ta sao có thể biết được chứ. Mình đến đây là vì đuổi theo bóng người kia Vậy mà ông ta đã chờ sẵn ở ngoài rừng tre ha, Xem ra chuyện này hẳn là có vấn đề rồi Thế là chàng bèn nói Cơ tiên sinh Câu chuyện thất quân tử này tại Hạ nhận thấy quá ư là ly kỳ Giả lại như tiên sinh đã nói Thất phu vô tội Tội là do vật ở trong người Chúng tại Hạ biết thêm một phần bí mật là thêm một phần bận tâm Tiên sinh đã không có việc gì quan trọng vậy thì chúng tại hạ sinh cáo tự. Khúc thú thắng lòng cũng có hoài nghi, nghe thường Yến nói như vậy thầm gật đầu nói. Đúng vậy, kỳ trân dị báo, cơ tiên sinh thừa sức bảo vệ, chẳng cần bọn vũ phu này đa sự, chúng ta cáo tự là phải. Tiềm sơn ẩn sĩ cơ bình, bọn trở nên hết sức là điềm tĩnh, chẳng mang gì đến sự cáo tự của ba người, ông ta cười to nói. <cười> Bộ ý của cơ bình là định Giao mảnh ngọc bội này Cho thương thiếu hiệp cất giữ hộ Để khỏi lọt vào tai của bọn ma đầu Thương thiếu hiệp đã cho là Ngay cả nghe câu chuyện này cũng bằng thừa Vậy thì là mỗi người có chí hướng riêng Không thể ép buộc Tuy nhiên thương thiếu hiệp lòng dạ lỗi lạc Khiến cơ bình hết sức kính phục Lý Thịnh lúc này bỏng lên tiếng ngát lời Cơ tiên sinh Lý Thịnh bất tài Nhưng sẵn sàng gánh lấy gian khó Mảnh ngọc bội này hãy giao cho giảng bối bảo quản Để khó lọt vào tay của bọn phỉ độ Ý của tiên sinh thế nào vậy Tìm sơn ẩn sĩ cơ bình Trên mặt thoáng hiện giá khinh miệt Rất khó phát hiện Nhưng lập tức trở lại bản sắc thư sinh Và nói à, Mọi việc đều do tiền định cả Cơ bình ngõ ý dơi thường thiếu hiệp Thương thiếu hiệp lại từ chối Lý thiếu hiệp sẵn sàng gánh lấy trọng trách Nhưng cơ bình lại thấy không cần Thật ra cơ bình là một thư sinh, hà tất dính liếu đến ẩn quán gió lầm. Ngọc Bội dù bị phí đồ cướp đoạt thì cũng chỉ là một phần bãi của tàn bảo đồ. Còn cầu đến sự phối hợp của dung lụa gấm mới có thể tìm ra được bảo tàng. Biết đâu trong số bãi mảnh Ngọc Bội có một hai mảnh đã theo chủ nhân vĩnh viễn không còn xuất hiện trên chống giang hồ thì sao? Hay có thể là đã trôn dùi vào trong lòng đất Và dung lụa gắm đã biến thành trò bụi từ lâu Mặc dù cơ bình không muốn ngọc bội lọt vào tai phỉ đồ Không đành nhìn gió lâm Vì ngọc bội mà dĩ lên sóng gió Nhưng đâu phải cơ bình chẳng thể quỷ hoại đi Thế cho nên theo ngu ý của cơ bình Cũng không cần gây thêm phiền phức cho Lý Thiếu Hiệp nữa Lý Thịnh một phen nhiệt tình bị thẳng thần từ chối Lòng tự tô bị tổn thương Tổng thêm sự ganh tị xấu hổ và thất vọng đã trở thành cầm thù Lúc này, con tim trong trắng của Lý Thịnh đã bắt đầu nhen nhúm cam thụ, nên ánh mắt vốn trong sáng cổ y đã biểu hiện lên một vẻ gì đó vô cùng ghê rợn và hằng học. Nhìn cơ bình rồi quay sang nhìn Thương Yến, Thương Yến đang đắm chìm trong suy tư. Chàng đang suy nghĩ đến những lời nói vừa rồi của tiềm sơn ẩn sĩ cơ bệnh nhận thấy bên trong như hàm chứa vô dạng quyền cơ. Nhất là câu biết đâu trong số 7 mảnh ngọc bội có một hai mảnh đã theo chủ nhân vĩnh viễn chôn dùi trong lòng đất, chàng cảm thấy dường như có liên quan đến mình. Còn vì sao chàng lại có cảm giác như vậy, chính chàng cũng đang suy nghĩ, nhưng nhất thời không sao hiểu ra được. Tuy nhiên, theo trực giác của chàng, chàng cảm thấy như vậy. Câu chuyện ngọc bội tím mà tìm Sơn Ẩn Sĩ đã kể có mối quan hệ hết sức mật thiết với quá khứ của chàng. Thương Yến cũng chẳng phải là hoàn toàn không hiểu. Chàng đã so sánh đặc biệt của mảnh ngọc bội tím với một sự kiện mà chàng đã trải qua trong quá khứ. Chàng biết rõ hai việc ấy có mối quan hệ với nhau nhưng nhất thời không sao tìm ra được mấu chốt nên chàng không dám khẳng định. Thế cho nên tùy Lý Thịnh nhìn chàng với ánh mắt căm thù mà trước đây chưa từng có, chàng cũng không hề hay biết. Ngay cả khúc thú thắng dài dạng kinh nghiệm giang hồ Liệt vào trong giỏ lâm tàm quái Cũng không nhận ra giá căm thụ Trên mặt của Lý Thiện Tuy nhiên giá bàn hoàng sáng suốt hơn Tiềm sân ẩn sĩ Cơ Bình Đã nhận thấy rất rõ thấy nền Cơ Bình bỗng dơi Ánh mắt vô dàng quan tâm nhìn thương Yến Ánh mắt ấy ngập đầy tình thương Như một người cha dành cho con cái Chứ không phải là của một thư sinh Dành cho một hiệp sĩ thiếu niên Đó thật là một điều khó hiểu Sau đó tìm sơn ẩn sĩ Cơ Bình nở một nụ cười bất đắc dĩ và nói Sự sự tuy không người thấy, nhưng lòng dạ thì có trời biết rõ Cơ Bình từ thỏ bé đã đọc kinh điển thánh hiền Thấu hiểu nhân nghĩa đạo đức, tự hỏi lương tâm chưa từng làm điều thương thiên hại lý Nếu theo thuyết nhân quả báo ứng, hẳn không đến đổi bị trời trừng phạt Lý Thiếu Hiệp giàu lòng hiệp nghĩa, Cơ Bình hết sức là cảm kích Khi nào cần đến cơ bình hẳn làm phiền sau khúc thú Thắng lúc này đang nóng lộng rời khỏi đây bàn lên tiếng nói dây thì sinh phiền cơ tiên sinh đưa bọn này rời khỏi đây T Sơn ẩn sĩ cơ bệnh đưa mắt nhìn khúc thú Thắng nhẹ gật đầu đứng lên cả lão quá hiệp lại và nói lão Hiệp đã đến đây rồi xin hãy ngồi thêm chốc lát cơ bình ở đây đã 10 năm Khó có được một người khách như lão hiệp hạ cố. Tiền duyên đã định, cơ bình không có gì đãi khách. Xin bối cho lão hiệp và hai vị thiếu hiệp một quẻ, Về tiền đồ hung cát có được chăm. Thương Yến bởi nhận thấy vị ẩn sĩ này như cố ý ra giả quyền bí, bèn nói. Bối toán là nhằm giải thích nghi vấn không có nghi vấn đâu cần phải bối toán. Tại hạ trên thể theo lòng trời, giữ mình trong sạch, không bận tâm đến sự hung cát. Sao giám phiền cơ tiên sinh nhọc tâm? Khúc thủ thắng tuy tuổi đã ngoài 60, nhưng tính tình trẻ con vẫn còn. Rất muốn xem thử, tìm sơn ẩn sĩ cơ bệnh, đang định dở trò gì, nên lên tiếng nói. Nếu không quá làm phiền đơn cờ tiên sinh, lão phù cũng rất muốn lĩnh giáo cao luận của tiên sinh, thôi thì chúng ta hãy ở lại thêm chốc lát nữa. Tìm sơn ẩn sĩ cơ bình nghe xong lời nói của khúc Thú Thắng và Thương Yến Bỗng quay sang nhìn Thương Yến với ánh mắt đầy dẻ thầm ý Như muốn xuyên thấu cõi lòng của thường Yến Thương Yến lòng rúng động thầm nhũng Ánh mắt của vị cơ tiên sinh này thật là sắc bén Chả lẽ ông là một cao thủ tuyệt đỉnh đã đạt đến mức cảnh giới anh qua hội quẩn Phản phát quy chân rồi hay sao Người thường làm sao có thể có được ánh mắt như vậy Chí ngã điểm sơn ẩn sĩ cơ bình nói: "Chỉ cần cắt tai là xong, đầu cậy được là làm phiền, xin hãy chờ cơ bình chốc lát." Đoan liền tự trong bàn sách lấy ra một bộ đồ dùng bói toán, bày hương án ra, thắp một hành nhang trầm, loại thượng hạng ở trong lư đồng, sau đó lẩm bẩm khấn dãi, dãi trời, dãi đất, vẻ mặt hết sức là nghiêm trang, khiến cho ba người đứng bên không dám thở mạnh. Thân giái xong rồi tìm sơn ẩn sĩ cơ bệnh mở quẻ bói ra xem. Rồi lẩm bẩm nói cái gì đó. Giới mặt càng lúc càng nghiêm trang. Hồi lâu mới quay sang ba người nói. Theo quẻ bói thì khúc lão hiệp với hai vị thiếu hiệp đã không hẹn mà gặp nhau tại Tây Nhạc. Nhưng việc toàn tính thì lại giống nhau. Hơn nữa, giữa khúc lão hiệp cùng giới thương thiếu hiệp còn có một nhân quả khác. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Trong còn có một sự kiện trọng đại Quài sang thương yến nói Thần thế của thường thiếu hiệp chẳng phải tầm thường Lên đường có thể nói là Luôn lo lắng cho thiếu hiệp Và thiếu hiệp từ lúc ra đời đến nay Chưa từng gặp lệnh tôn bao giờ Đoạn quài sang Lý Thịnh nói tiếp Thần thế của lý thiếu hiệp Còn bi thảm hơn thương thiếu hiệp Hiện đang mang quyết hải thâm thụ Gửi thân nơi trì giao Của lệnh tôn khổ luyện võ công Ba người nghe nói thải điều kinh tâm, khúc thú thắng là gì trên danh phận sư huynh đệ với Thượng yến đó chẳng phải là có nhân quả khác. Là gì? Sao cơ bình lại biết được chuyện này? Còn thương yến và lý thịnh là gì thân thế của mình rất ít người biết, dựa vào đâu mà vì ẩn sĩ này lại biết rõ thế này. Tìm sân ẩn sĩ cơ bình như hiểu thấu tâm trạng của ba người, y mỉm cười, rồi cất tiếng nói. Khúc Lão Hiệp không nên hoài nghi, kinh dịch là do thánh nhân truyền lại, chỉ rõ hung cát dị lai, nhưng thiên cơ bất khả lậu. Nên cơ bình tuy am tường dịch lý sự việc liên quan đến dẫn số, cũng đành dấu kính ở trong lòng không dám tiết lộ, e bị trời trừng phạt. Chỉ có thể nói một cách đại khái về dị lai, Khúc Lão Hiệp có bằng lòng nghe không? Khúc Thu Thắng từ nãy giờ đã phục xác đất dị ẩn sĩ này rồi. Sao lại không bằng lòng nghe? Nên nói tiếp. Tờ tiên sinh quả là thiên nhân. Những môn có thể giúp bọn này chỉ rõ tiền đồ Đành rằng hạng vũ phu của bọn này chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện giàu nghèo thọ yếu. Nhưng biết trước cũng có thể tránh. Sình tờ tiền sinh hãy nói rõ cho Tìm sơn ẩn sĩ cơ bình nghiêm mặt. Khúc lão hiệp mồ côi từ thở bé. Lúc bà 14 tuổi, vì một đại sự đã phụng mệnh hành đạo giang hồ, tài nhớm sát nghiệp, may nhờ tâm điệu quang minh hành vi lỗi lạc, tiền đồ thênh thang, hữu kinh vô hiểm, có điều là cốt cách đặc thù cả đời cô độc Nhưng tủ thọ rất cao có thể đến trăm năm. Nếu kềm chế được tình huống nóng nải, tu nhân tích đức tiền đồ vô hạn. Khúc thủ tháng lúc này thè lưỡi cười hô hốn. <cười> Cơ tiên sinh đúng là thần nhân Như là trông thấy tận mắt vậy Nhưng lão phu không muốn sống lâu như vậy đâu tôi Bình cười cười quay sang Lý Thịnh và nói Lý Thiếu Hiệp là thế gian hào hiệp Thổ ba gặp hoạn nạn Nên thần màng huyết hải thăm thù May được nhiều người thương yêu luyện thành tuyệt học Nhưng việc phục thù hiện còn trở ngại Có là phải chờ đến 3 năm nữa Nhưng xin Thiếu Hiệp nghĩ tình cơ bình, lớn hơn mấy tuổi hãy nghe cơ bình dài lợi nghịch tai. Người lành hẳn là có trời phù hộ, gặp tài vật bất chính không nên lấy, tài họa hẳn có thể tránh khỏi. Lý Thiếu Hiệp thất phù vô tội tội cho vật ở trong người. Thiếu Hiệp việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ, dạy sẽ được ít nhiều lắm. Lý Thịnh nghe đến đó đỏ mặt, kinh tâm động phách. Cơ Bình nắm lấy bàn tay phải của thường Yến Đâm mắt nhìn chàng một hồi rồi với giọng thần thiết nói Thiếu hiệp phúc duyên thầm hậu trời sinh kỳ tại Có điều là lòng dạ quá đôn hậu nên chuốt lấy rớt nhiều phiền toái Thương Yến mồi mắt máy định nói gì đó Nhưng Cơ Bình như đã nhìn thấu vào tận trong thâm tâm của chàng Tài ra hiệu ngăn lại và nói tiếp Thiếu hiệp không cần phải nói Cơ Bình cũng đã hiểu ý rồi Lòng dạ nhân hậu, nhưng mong đó không phải là cái mà của nữ lưu thì rất hợp ý trời và thuận tình người, không có gì trở ngại trong việc hành hiệp giang hồ. Còn về thân thế của Thiếu Hiệp, Thiếu Hiệp trong lòng tự rõ, không cần phải nói ra. Hiện có mấy việc mà Thiếu Hiệp đang lo lắng về lệnh tôn và lệnh đường. Một ngày gần đây hẳn sẽ đoàn tủ, không cần phải lo. Còn những việc khác thì... Dự định số đã an bài không bao lâu sẽ rõ Cũng không cần phải lo Có điều là bắt đầu từ bây giờ Thiếu Hiệp E sẽ phải gánh lấy Thêm những trọng nhiệm Nhưng đó là chuyện một năm sau Không cần nóng lòng biết rõ sự tình Lát nữa đây Cơ Bình sẽ tặng cho Thiếu Hiệp một chiếc cẩm nàng Hãy mở ra sao ngày tháng chỉ định Không chừng có thể giúp ích cho những việc làm sắp tới Sưng chớ xem thưởng Nói đoạn xong y quay sàng khúc thú thắng và nói Khúc Lão Hiệp theo quẻ bói cho biết Trong giỏ lâm sắp tới đây sẽ xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa Hiện đã thấy manh nhà Và việc này sẽ ứng vào thương thiếu hiệp với hài vị Hơn nữa còn dính liếu rất rộng rất nhiều người Nhưng cũng may là hiện nay chỉ mới có bắt đầu nhan nhúm mà thôi Một năm sau mới phát động Xin Lão Hiệp hãy chuẩn bị trước Thông tri đồng đạo gió lâm lưu ý. Tuy chưa chắc có thể quá giải hoàn toàn, Nhưng ít ra cũng có thể giảm thiểu sát nghiệp. Tuy nhiên, ôi! tôi bình như vô vàng cảm khái buông tiếng thở dài rồi mới nói tiếp. Nhân quả đã định sức người khó có thể giảng hồi. Cầu mong có thể cố hết sức người. Vậy cũng kể được là thể theo lòng trời rồi. Khúc lão hiệp giàu lòng nghĩa hiệp hẳn là thấu hiểu sự tình. Ba người bởi thật lòng khâm phục vì ẩn sĩ này Nên nghe cơ bình nói một cách nghiêm trọng như vậy Cũng không phải cảm thấy lòng triểu nặng Thấy điều im lặng một hồi lâu Cơ mình đưa ánh mắt nhìn trời lúc này đã gần hoàng hôn Mặt lộ dẻ bất đắc dĩ và ấy nấy Vừa lấy giấy ra viết vừa nói Đúng sơn lầm không có gì đãi khách Thảo xá càng không dám giữ khách Xin thứ cho cơ bệnh tội đuổi khách Xin chờ cơ bệnh viết xong cẩm nang cho Thương Tiếu Hiệp rồi, mời lên đường ngay nếu không lúc sương xuống đường núi rất khó đi. Viết lời đã viết xong bỏ vào cẩm nang ghi rõ ngày tháng, rồi trao cho Thương Yến và nói, Thương thiếu Hiệp hãy cớt lấy, đúng ngày hẳn mở ra xem. Thương Yến đón lấy, xem ngày, mở ra thì là ngày, 7 ngày sau. Khúc Thủ Thắng lúc này đã cáo biệt với cơ bệnh, Lý Thịnh cũng mong sao sớm được rời khỏi. Chỉ Thường Yến bỗng có ý muốn trường cửu ở lại đây nên quyến luyến nói. Cho tiên sinh giá mà tại hạ được theo bên tiên sinh thì tốt biết mấy. Cơ bình tiễn khách xuống nối nhưng cũng rất quyến luyến đối với Thường Yến. Nghe Thường Yến nói như vậy, bèn tục lại sau một bước nắm tay Thường Yến nói. duyên đến tự nhiên thành, hai ta tương lai còn dài sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp nhau. Thiếu Hiệp hà tất phải buồn lòng như vậy. Thành thật mà nói, Cơ Bình cùng với Thiếu Hiệp hãy còn một mối duyên chưa dứt đó. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, lát sau thì đã ra khỏi rừng tre, dĩ tay từ biệt nhau. Tìm sân ẩn sĩ Cơ Bình chờ ba người đi xa đến khuất dạng, bỗng cất tiếng quýt dài, lấy chiếc máu nho sinh, đổi ở trên đầu lộ ra một chiếc đầu rễ tóc bạc phơ. Thì ra là một gã hòa thượng tóc bạc râu đen Đang trong thời kỳ phản lão hoàng động Có lẽ à, tuổi đã trên bài giáp tí Lão hòa thượng bóng cao giọng hát Đức Phật như lai truyền tam bảo Giờ đây lại phải bận một phen thiện ác đáo đầu không tránh khỏi Tâm bình trí thản mãi không già Đoạn từ trong tay áo lấy ra một ngọn tháp ngọc Năm góc 13 ba và cao 7 tắc Trên nằm góc mỗi tầng tháp đều có treo một chiếc lạc vàng, màu vàng xinh xắn. Trên nóc tháp còn có một viên Minh Châu cỡ ngón tay cái tỏa ánh sáng rực rỡ. Lão Hòa Thượng bở tháp ngọc ở trên lòng bàn tay trái, nhẹ dung tay tháp ngọc bay lên cao hơn trượng, xoay tích trên không. Minh Châu càng chiếu sáng hơn và những chiếc lạc vàng rung lên, tự tạo thành một âm thanh tiếng nhạc nghe rất vui tay. Lão Hòa Thượng lại cất tiếng quýt xáo, đoạn tự lẩm bẩm, tệ quàng linh lung lệnh hởi. mi đã một giáp tí không xuất hiện gian hồ rồi, phèn này e lại phải dùng đến mi mượn tay anh tài càng quét tà ma lập thêm công quả nữa. Sau đó bóng người nhắc nhoáng, tháp ngọc thoạt ẩn thoạt hiện, Lão Hòa Thượng tự xưng là tìm sân ẩn sĩ đã mất dạng. Bây giờ hãy nói về Khúc Thú Thắng Thương Yến và Lý Thịnh ba người. Vừa về đến thành Nhạc Tây thì trời đã sẵn tối. Bèn giàu khách điếm Nghĩa Thuận ở cửa Nam Thành thuê phòng ở trọ. Ba người bởi tâm lý khác nhau nên lúc này cảm xúc cũng khác nhau. Khúc Thú Thắng lòng dạ lỗi lạc, cả đời du hí phong Trần không mấy bận tâm đến những tiền nhân hậu quả của mình, theo quả bối của cơ bình. Nhưng ông hết sức là lo lắng về chuyện Kinh Thiên Động Địa sắp xảy ra một năm sau. Tuy nhiên chuyện ấy, dầu không vũa cũng phải biết đề phòng cách nào đấy. Còn Lý Thịnh Thị tâm tính thiếu niên, không khỏi hiếu thắng tự phụ. Tìm Sơn ẩn sĩ cơ bình đề cập đến thân thế của y, y thật tâm phục khẩu phục. Nhưng đối với lời khuyến cáo của Tìm Sơn ẩn sĩ thì y cho là quá khinh khi mình. Nhất là bị hãm thân trong trận thế kỳ mô thì cảm thấy thật là bẻ bạn, tại mất mặt và lòng hết sức là căm giận. Thương Yến thì hoàn toàn bội phục học vấn và phong thái của tiệm sơn ẩn sĩ. Giờ chàng chỉ một lòng chờ bãi ngày sau mở cẩm năng ra xem. Theo đó mà hành sự, thật ước gì chớp mắt là đến bãi ngày vì trong lòng của chàng có quá nhiều thắc mắc, rất mong tìm được giải đáp trong cẩm năng. Bởi ba người đều có tâm sự riêng, nên ở trong phòng khách không ai nói chuyện gì với ai. Đêm hôm ấy tiếng trống canh, mới vừa gian lên thì khúc thú thắng bèn thấp vọng nấy. Chúng ta hãy ngủ một giấc trước đi, chờ đến khuya hẳn rồi ra ngoài thám thính, xem thử năm người nông dân kia thật ra là như thế nào. Thế là ba người chia nhau lên giường ngủ. Thì ra khúc thú thắng đến Nhạc Tây chính là để tìm Thương Yến. Khi đi ngang qua Thái Hồ chính vào đêm liệt diễm la sát Quảng Hồng Tiêu, Quả Thiêu, Ma Dân Trang đã gặp Đàm Tử Quai và Phạm Lạc Định. Lúc bấy giờ Đàm Tử Quai và Phạm Lạc Định đang khó xử vì Kỳ Sang mất tích. Thương Yến đi tìm Kỳ Sang không trở lại. Liêu dật anh bị quả độc xâm nhập nội phủ bất tỉnh nhân sự. Vừa lúc ấy thì khúc thú thắng đi ngang qua. Lão Hiệp vốn định đến, đàm tử quai và Phạm Lạc Đình để hỏi đường, đã gặp một thiếu niên bất tỉnh dưới chân núi, xem kỹ thì ra đã bị người ta dùng thủ pháp độc môn điểm dạo quyệt hắc điểm. Nếu ngủ vừa đến giờ, tuyệt đối không thể nào tỉnh lại được. Khúc thú thắng sợ thiếu niên ấy sẽ làm mồi cho thú dữ, bèn bồng lên đi tìm đàm tử quai và Phạm Lạc Định khi gặp hai người mới biết thiếu niên ấy chính là kỳ xem. Đồng thời khúc thú thắng cũng được hai người cho biết Thương Yến là đệ tử Quang môn đời thứ 16 của phái Thanh Thành. Tuy không ai biết ông ta là truyền nhân của Thanh Thành phái, ông cũng không thể không quan tâm đến vì tiểu sư đệ đồng môn ấy. Và lại ông đã từng gặp Thương Yến tại Đặng Gia Trang và rất quý mến chàng thiếu niên ấy. Thế nên ông lập tức đuổi theo hai người đã một trước một sau đến Nhạc Tây. Dĩ nhiên chuyện năm nông dân họ lưu. Bị người dùng thủ pháp nặng giết chết Khúc thủ thắng cũng chứng kiến tận mắt Với tầm tính của lão quá hiệp lẽ nào không can thiệp Thế nên ba người dự định Nghỉ ngơi chốc lát Chờ đêm khuya sẽ đến nhà họ lưu Điều tra về con người của năm nông dân ấy Cành hai đã qua Ba người chưa kịp hành động Ở trên mái khách điếm Đã có mấy người giả hành xuất hiện Tiếng y phục phất phơ trong gió Từ bốn phía Tuy tiếng động rất khẽ Nhưng sao có thể qua nỗi đôi tài linh mẫn của Khúc Thú Thắng? Đồng thời Thương Yến và Lý Thịnh cũng đã phát giác. Khúc Thú Thắng khoát tài ra hiệu. Thương Yến liền thổi tắt ngọn đèn ở trên bàn. Khúc Thú Thắng lách người qua khe cửa sổ. nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà. Lý Thịnh cũng thi triển thân Pháp Thái Thành Đại Nà Di theo sát phía sau Khúc Thú Thắng. Thương Yến thấy thần Pháp của hai người thật quá cao siêu tự tháng mình không sao sánh bằng thật ra chàng đâu biết với công lực của chàng lúc này nếu được cao nhân chỉ điểm hắn sẽ hơn xa khúc thú Thắng và Lý Thịnh ngay khi thương yến chần chừ nghĩ cách hành động thìỗ nghe phía sau có tiếng gió nhẹ rồi một tiếng tầng hắnkhẽ vàng lịch thương yến giật mình lập tức quay phát người lại nhưng chẳng thấy một bóng người nào thế những chuyện kinh người cũng phải không chỉ thế Ngọn đèn dầu ở trên bàn mà Thương Yến vừa thổi thác lúc này đã phật trái sáng trở lại. Thương Yến bàn hoàng sửng sốt, chàng thầm nhũng. Sao hôm nay mình lại tệ như thế này? Ở trong phòng rõ ràng có người, vậy mà mình lại không nhìn thấy chả lẽ là ma quỷ hay sao? Thương Yến cắn răng thi triển tuyệt kỷ củ cung tiền bộ. Tìm kiếm khắp phòng vẫn chẳng thấy một bóng người nào. Thế nhưng ở trên bàn lại có thêm một vật kinh người, đó chính là tử trúc trưởng Mà chàng đã đánh mất tại Đồng Quang Sơn. Thương Yến vừa thoáng thấy tử trúc trượng. Những ngỡ mà là mình qua mắt. Khi đến gần nhìn kỹ. Đúng thật là tử trúc trượng của mình rồi. Và bên dưới còn có một phong thư. Chuyện xảy ra thật quá bất ngờ. Thương Yến hết sức là kinh ngạc và thắc mắc. Bàn cầm lấy phong thư lên. Bởi chỉ phong thư này mới có thể cho chàng biết. Người nào đã lấy đi tử trúc trượng. Và vì sao bây giờ lại hoàng trả lại cho chẳng Nào ngờ mở thư ra xem Chỉ thấy trên viết Định số an bài Tiền nhân hậu quả Phật độ hữu duyên Giữ hộ ngũ tuần Ngầm sát hành vi quang minh lỗi lạc Quái trưởng hoàng trả Cẩn thận giữ gìn Chớ lụy tình nghiệp Chớ lỡ nhân duyên Hà lan chuyển giặc Hãy nhờ hồng sách Trân trọng giữ mình Vệ đạo gián mà Hẹn 7 ngày sau Lan Nhược gặp ta Bên dưới không có ghi danh Chỉ vẽ một ngọn tháp Năm góc 13 ba tầng Nét bút rắn rõi hình giả siêu Trần thoát tục Thường Yến xem xong chỉ suy nghĩ được Đây là một vị cao nhân Dùng ngọn tháp làm biểu tượng Vì thử thách mình đã lấy đi Tử trúc trưởng Giờ nhận thấy mình không phải là kẻ ác Mới hoàng trả Ngoài ra tình nghiệp Với nhân duyên gì đó Chàng hoàn toàn không hiểu, và cũng không biết. Hồng sách là ai? Càng không biết. Lan Nhược là địa phương nào? Chàng bất giác, đứng thự người ra và suy nghĩ. Định dùng trí lực của mình ra để giải đáp những thắc mắc ấy. Sau cùng chàng đã suy ra được chút ít manh mối. Vị cao nhân này là một tăng ni bậc nhất, tuổi tác rất cao và võ công tình thâm. Hơn nữa vị cao nhân này đã khuyến cáo chàng không được dương lụy tình nghiệt. Khiến chàng bàn hoàng kinh tâm và nghĩ đến Diệu tỷ và liễu giật anh. Đồng thời vị cao nhân này còn cho việc thanh lý môn hộ phái Hà Lan chỉ là chuyện giặc giảnh, Có thể nhờ hồng sáo để giải quyết. Hơn nữa, theo dị cao nhân này, dường như còn có việc trọng đại khác cần đến thương yến ra sức. Cho nên mới bảo chàng trân trọng giữ mình, hiển nhiên là đã đặt kỳ vọng vào chàng. Điều ấy thật khiến cho thương yến bân khuân, chàng thầm nhũng. Mình có gì đáng cho vị cao nhân tiền bối này xem trọng như vậy kia chứ? Sau cùng chàng nghĩ, Lan Nhược hẳn là một ngôi miếu, Vị cao nhân này bảo chàng bãi ngày sau đến một ngôi miếu gặp người. Nhưng đó là ngôi miếu nào? Từng yến có hai điều thắc mắc không giải đáp nổi. Đó là hồng sách là ai? Ngôi miếu gặp gỡ ở đâu? Thế nhưng chàng nghĩ, Vị cao nhân ấy đã sắp đặt như vậy. Chắc chắn là sẽ có kết quả. Ngay khi ấy khúc trì thắng và Lý Thịnh thở hào hẳn về đến, xem ra hai người dường như đã gặp phải kình địch rất ư lợi hại. Lý Thịnh liếc mắt nhìn Thương Yến một cái thật nhanh, nhưng Thương Yến đang có tâm sự, khúc thú thắng cũng không chú ý, nên đều không phát hiện ra ánh mắt khác lạ của Lý Thịnh. Khúc thủ thắng vừa vào đến phòng lập tức kinh ngạc nhìn Thương Yến, bởi khi nãy ông tưởng là Thương Yến đã gặp cao thủ khác và đã bị dụ dẫn đến nơi khác. Hết sức lo cho chàng Chẳng ngờ chàng vẫn còn ở trong phòng Vẫn bình an vô sự Khúc Thú Thắng thở vào một hơi nhẹ nhõm và lẫm bẩm Đúng là thiên ngoại hữu thiền nhân ngoại hữu nhân Thật không ngờ Khúc Thú Thắng này Đã sống hơn nửa đời người rồi Mà lại xuất bị lật thuyền trong mương rạch <cười> Thần bại danh liệt Từng Yến nghe vậy rồi hỏi Chuyện như thế nào vậy Lý Thình Tranh trước nói Còn hỏi nữa Nếu không có cao nhân âm thầm trợ giúp e rằng Khúc Sư Thúc với Ngô Quỳnh không còn trở về đây được nữa. Dòng đều rõ ràng có ý trách Thương Yến đã không tiếp tay. Nhưng Thương Yến không nhận ra được lời nói của hắn ta. Chàng chỉ lo suy nghĩ về chuyện dị cao nhân đang trợ giúp hắn là có liên quan. Và đã hoàng trả tử trúc trưởng chàng lẩm bẩm chắc hẳn là như vậy. Rồi tiện tay trao bức thư cho Khúc Thủ Thắng. Khúc Thủ Thắng cầm lấy, ngẩn người ra xem, Đến hình vẽ ngọn tháp ở bên dưới sửng sốt rèo lệch. Ô, tuệ hoàng thượng nhân, Không sai đây chính là tuệ hoàng linh lung lệnh của ông ấy. Đoạn hai tay cầm chặt lấy lá thư, Sợ như bài mất, mặt đầy giá sùng kính. Thường Yến cùng với Lý Thịnh thấy vậy, Rất là kinh ngạc trố mắt ra nhìn, Khúc Thú Thắng nói ai thật là ông ấy rồi Hồi lâu Lý Thịnh thắc mắc hỏi Sư Thúc, tuệ quang lung linh lệnh là gì Thương Yến cũng cùng lúc hỏi Lão ca ca quen biết ông ấy ư Hai người không hẹn mà cùng cất tiếng hỏi Lý Thịnh gọi là Khúc Sư Thúc Còn Thương Yến gọi là Lão ca ca Lý Thịnh nghe thật là bẻ bàn Lý nhìn Thương Yến thầm nhũ Hai cho thằng tiểu tử Người dám dành phần hơn ta Thương Yến luôn với lòng chân thành đối xử với người, không hề nhận ra sự căm tức ganh tị của Lý Thịnh. Riêng Khúc thủ Thắng thì đang suy tư ngay cả câu hỏi của hai người cũng không nghe và cũng không nhận ra. Khúc Thú Thắng hai tay cầm thư trao vào tay của Thương Yến, rồi nắm lấy tay chàng ha hả cười to nói. <cười> Hài lắm, thật không ngờ người lại được lão nhân già ấy để mắt đến. Thương Yến dội lại hỏi, thế nào, lão ca ca quen biết lão nhân già ấy có phải không? Thương Thủ Thắng thở dạy, ai, khúc mẫu đâu có duyên số tốt như người, đừng nói là quen biết, muốn gặp lão nhân già ấy còn chưa được nữa là. thư Yến và Lý Thịnh đồng thanh lên tiếng hỏi, lão nhân gia ấy là người như thế nào? Thương Thủ Thắng ngồi xuống ghế, hai chân dắt chéo vào nhau, ông chậm rãi kể, thì ra câu ca giao lưu truyền trên giang hồ, Bác đại ẩn kỳ phong, Thiền nam có sông tuyệt Tàm quái dơi nhất hoàng, hải nội tranh thư hùng Câu lão thua nhất độc, thế ngoại có tàm tiền Đó là chỉ vào các cao thủ tuyệt đỉnh trong gió lâm Mà chính lẫn tà và cũng có người ở giữa là chính tà Trong số những người ấy, thường yến từng gặp thiên nam sông tuyệt Là thất tụ thần thông quát liên chỉnh và bạch phát ngoan đồng quát liên tệ. Ông Sơn kỳ hiệp bạch giật trận, Cái thế vô sông khúc thú thắng, Trong giỏ lầm tàm quái phi hoàng đoạt phách dân tử thượng, Đoạt mệnh tôn giả mộ dân hòa thượng, Cùng giới trung nguyên cửu tử, Những người chưa gặp chỉ có bác đại kỳ nhân quán thạch tuyển, Lùng á tẩu phù ngẫu phi, Kim Tranh Thần Ni và Ngọc Tiêu Kiến Khách Còn Thế Ngoại Tâm Tiên thì chẳng những Thương Yến chưa từng gặp Mà ngay cả với gió lâm có nhiều người mấy mươi năm bôn tẩu giang hồ Cũng chỉ nghe nói đến danh hiệu của họ mà thôi Tuy nhiên những người Thương Yến đã từng gặp Cũng chỉ là cao thủ, phàm tục Những người chưa gặp đã ngang danh giới họ Cho dù gió công cao hơn thì cũng chẳng có bao nhiêu Chỉ có một kỳ nhân khác mà Thương Yến chưa biết đến Người này hành tung như thần long Thấy đầu mà không thấy đuôi Trước kia cũng có mấy câu ca giao Nói về vị kỳ nhân vị sĩ ấy Đó là tuệ quan thần bảo chiếu lung linh Thiên mã hành không thượng củ trụng Một bức đang chiếu đến ngọc khuyết Những ngỡ người đang trong mộng hồn Thì nói vị kỳ nhân này Dùng tuệ quan linh lung tháp Làm lệnh phụ Hành tung như ngựa trời ở trên không Gió công cao đến mức Như là một bậc thần tiên vậy Không ai có thể thấy được tung tích của ông ta Nhưng trong 50 năm qua Vị kỳ nhân ấy không còn xuất hiện nữa Giới võ lâm nghi là ông ta đã qua đời Nên 30 năm qua câu ca dao ấy Không còn lưu truyền trên giang hồ nữa Do đó Thượng Yến trước khi rời khỏi Hoàng Sơn Truy phong tẩu Hà Minh Khôn Chỉ cho chàng biết câu Bác đạt ẩn kỳ phong Chứ không hề đề cập đến vị kỳ nhân ấy Vì kỳ nhân ấy không có danh tính trên giang hồ, không ai biết là nam hay nữ, tăng đạo hay tục nhân, chỉ có mỗi khi hành sự đều để lại phiêu ký là Linh Lung Bảo Tháp, và thỉnh thoảng cũng có người được trông thấy ngọn bảo tháp. Linh Lung Bảo Tháp lần xuất hiện gần đây nhất là hồi 50 năm trước, lúc ấy ân sư của Tiếu Diện Diêm La Bạch Giật Trận và Vô Di Thượng Nhân Minh Kính Lão Thiện Sư. Đã gặp phải một việc cực kỳ hóc búa Người phàm không sao giải quyết nổi Hai thiền sư đang khi lo lắng Thì bảo tháp đã xuất hiện ở trên bàn Trong thiền phòng Và ngay đêm ấy thì đã quá giải xong việc hóc búa ấy Sau đó bảo tháp cũng đã mất tích Và không ai biết đã đi từ lúc nào Bây giờ thì Bạch Vật Trần chỉ mới có 20 tuổi Và ông đã chính mắt trông thấy bảo tháp đó Nghe nói tháp cào bãi tắc gồm 13 tầng, mỗi tầng có năm góc, mỗi góc có một chiếc lạt vàng, tổng cộng là 65 chiếc. Trên tháp có một viên minh châu. Thân tháp hoàn toàn là bằng ngọc trắng quả là một kỳ bảo hiếm thấy. Do bởi trên tháp có khảm minh châu sáng choé cho nên Minh kính lão thiền sư đã gọi vị kỳ nhân ấy là tại quan thượng nhân. Còn như vị nhân ấy có phải thật sự là tại quan thượng nhân hay không? Chẳng một ai rõ. Khúc Thủ Thắng kể xong chuyện tuệ quan lung linh lệnh. Rồi ngẫm nghĩ hơi lâu. Bỗng lên tiếng nói. Tiểu huynh đệ. Người mang trả tử truốc trượng già để lại phong thư. Nếu không phải tuệ quan thượng nhân thì cũng là truyền nhân của lão nhân già ấy. Theo sự tích hiệp nghĩa của lão nhân già ấy khi xưa. Nếu là đức thân lão nhân già ấy tái xuất gian hồ. Tính ra tuổi tác cũng trền ba giáp Tý rồi. Nhưng Thượng Yến nghe đến mê mẫn rồi thầm nhũ. Trên đời lại có người kỳ nhân, giống như lão ân sư đà bối ẩn hiệp. Phải chi mình được gặp lão nhân gia ấy thì hai biết mấy. Chàng lòng nghĩ như vậy, miệng bất giác lẫm bầm. Bao giờ được gặp lão nhân gia ấy đây? Vậy thì tốt biết mấy. Khúc Thú Thắng phì cười, tiểu huynh đệ sao vậy. Trong thư chẳng phải rõ ràng bảo tiểu huynh đệ bãi ngày sau đến Lan Nhược Gặp lão nhân già ấy là gì Thường Yến châu mại Ai biết Lan Nhược ở đâu Đó là Lan Nhược nào Có quá nhiều Lan Nhược Miếu tự nào mà không gọi là Lan Nhược Chả là bảo thường Yến gặp núi bái Phật gặp miếu thấp hương Gặp ai cũng hỏi gì nào là tuệ quan thượng nhân hay sao nay khi ấy bỗng thấy một điếm tiểu nhị tay cầm một phong thư Sồ cửa bước vào hỏi Trong đây vị nào là thương thiếu gia? Có một vị lão khách quan bảo dơi tiểu nhân mang thư này trao cho chính thương thiếu gia xem. Và còn tăng dặn chuyện chỉ liên quan đến cá nhân thương thiếu gia. Người khác không nên biết thì hơn. Thương Yến dội đứng lên đoán lấy. Ngoài phong bì lại là viết một chữ tuệ hoàng lung linh lệnh. Khúc thú thắng dài dạng kinh nghiệm giang hồ biết vị kỳ nhân này hẳn đang ở gần đâu đây. Sao dám di phạm điều cấm kỵ của lão nhân gia ấy Bèn qua sang Lý Thịnh nói Tiểu tử hãy cùng sư thúc ra ngoài dạo chơi chốc lát đi